các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngủ hả? Đủ một người nằm thôi. Bây giờ nếu hai người mà muốn nằm ngủ chung cũng không được nữa, là tại nó quá chật. Diện tích nó nhỏ đến như vậy đó, vừa đủ cho một người nằm. Từ ngoài vô đủ một người nằm, bề ngang cũng đủ cho người nằm thôi. Muốn gì lên làm. Thế là chúng tôi chia ra. Tôi ngủ trên cái gác đó, còn thằng bạn tôi nó nằm ngủ phía dưới. Qua ngày hôm sau, Tôi bắt đầu đọc báo giấy để tìm việc. Tôi tìm thấy trên báo có giới thiệu cho một cái spa nhỏ ở quận 10, đang tuyển nhân viên và đào tạo nghề miễn phí cho người nào chưa biết việc. Thế là tôi điện thoại đến để đăng ký được học và làm việc. Nhưng mà sự thật thì không phải là miễn phí, chỉ là quảng cáo cho hấp dẫn vậy thôi để cho người ta gọi điện thoại đến để mà ghi dạy. Họ bắt tôi phải đóng 3 triệu tiền học phí thì mới được theo học. Lúc đó tôi làm gì có tiền. Tôi cũng nói luôn là 3 triệu thì tôi không có. Lúc đó tiệm spa thì cũng đang cần người. Nên họ nói là thôi bây giờ đặt cọc 1 triệu đi. Và họ giữ lại chứng minh của tôi. Họ sợ tôi học rồi không trả tiền. Tôi đồng ý. Thì sau đó tôi phải vay 1 triệu của một người chị để bắt đầu đi học cái nghề của mình muốn. Phải công nhận một điều, tôi nói thật, tôi rất là thân minh. Tôi học chưa đầy một tuần thì tôi đã xin bà chủ thử việc để tôi được đi làm sớm nhất có thể. Bà chủ sau khi tử tay ngày của tôi rồi, thì bà đồng ý cho tôi lên làm với khách. Vậy là tôi bắt đầu những ngày miệt mài làm việc. Mà phải nói thiệt, lúc mới đi làm nó cũng gian nang lắm luôn. Làm đâu có được nhận lương đâu, tại vì bà chủ nói, Mày còn thử việc, chừng nào làm thiệt mới nhận lương. Rồi còn nữa, thường thường khi người khách người ta làm, người ta có cho tiền tiếp, tiền bo. Nhưng mà đâu phải ai cũng cho, có người khách không cho tiền bo, tiền tiếp. Thì cái người nào bà chủ biết hay là quản lý biết là không cho tiếp là đưa tôi vô làm. Để cho những người kia làm có lương, họ còn được tiếp được được tiền bo nữa. Vậy đó, phải nói cả tuần đầu tiên mà tôi đi làm, Tôi không có tiền để ăn cơm luôn nữa Tôi tự ăn ủi với tôi Thôi thì xem như Mình đi làm để lấy kinh nghiệm gì mà Rồi ngoài những ngày đi học Thì buổi sáng nào Tôi cũng thức dậy sớm đi nấu cơm ăn Và mang theo đến chỗ làm Để ăn trưa luôn Đâu có tiền mà đi mua đồ ăn Như các bạn làm khác Phải nói là cái chỗ làm của tôi Tuy nó nhỏ Nhưng mà khách đông dữ lắm luôn Có lẽ tại vì ở chỗ đó Lấy giá rẻ. Ở đây thời gian ăn phải nói là rất dội vàng lên luôn. Là tại vì khách tâm quá. Ăn cho đỡ đói, ăn cho no nhưng mà phải dội vì tranh thủ thời gian để làm việc. Cho nên ít khi nào được ngủ trưa lắm. Hòa hoàng lâu lâu, nếu mà hơi lơi khách mình có thể chợp mắt được một chút. Mà hễ hôm nào vắng khách ngã lưng ngủ trưa một chút là tôi đều bị ma đè giết rồi tôi cũng không có dám ngủ trưa ở chỗ làm. Cứ làm bộ, lây quay chuyện này chuyện nọ, rồi làm tiếp. Còn nói về cái nhà trọ của tôi thì phải nói nó là khủng khiếp luôn, chứ không có bình thường. Tôi trở lại với cái câu hỏi mà tôi đã hỏi thằng bạn tôi ngay cái ngày đầu tiên khi đi tới nhà trọ này, mà chỗ đi qua cái phòng trọ đầu tiên, Ê, ở đây có ma không mày? Nó mới kể với tôi là cái phòng mà bà chủ nhà đang ở là cái căn phòng thứ ba đó. Trước đây có cho thuê. Bà chủ nhà thì sống một cái chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng bà đến đây thôi. Nhưng mà cái phòng đó đặc biệt nha, không có ai ở được lâu hết. Có người ở vài tháng đi, cũng có người ở một tuần đi. Có người ở vài hôm đi, có người mới ở một hôm là hôm sau đã bỏ chạy rồi. Riết rồi, không ai dám mướn căn phòng đó nữa. Nên bây giờ bà chủ nhà mới dọn về đây, đây mà ở ngay chính căn phòng đó. Bà chủ nhà là một người độc thân, tuổi thì chắc lớn hơn 60 chút. Nghe người ta nói là cả gia đình của bà ấy ở bên Mỹ, chỉ có mình bà còn ở lại Việt Nam. Còn cái khu nhà trọ này phải nói là ban ngày đi tắm còn thấy sợ, huống chi là đi tắm vào ban đêm tại vì ở bên ngoài nhà vệ sinh nó có mấy cái bụi chuối lớn lắm mà không hiểu sao nghe ban đêm mình đi tắm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.